quý thính giả đã theo trang website co sách nói chấm vn. Hôm nay chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả một quyển sách được mang tên Trí tuệ dân tộc Đức, dịch giả Gia Can Kiển Văn, do nhà xuất bản Thời đại ấn hành vào năm 2011. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả có điều kiện hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần coi đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua quyển sách này, quý tính giả sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước và dân tộc Đức. Quý tính giả thân mến, để có thể dễ dàng hơn cho việc theo dõi quyển sách, ngay sau đây chúng tôi xin điểm qua phần mục lục. Lời nói đầu. Chương 1: Cội nguồn nước Đức. Chương 2: Trở bỏ văn và ngày ở Sa Long. Chương 3: Được cứu rỗi nhờ tri thức. Chương 4: Một khúc nhạc vui phong tình. Chương 5: Quan niệm về tình yêu của các nhà triết học. Chương 6: Màu sắc của chủ nghĩa dân tộc, chương 7, anh hùng yếu đuối, chương 8, hôn thì không thể sinh con và chương 9, sản xuất tại Đức. Và bây giờ, kính mời quý tín giả cùng chúng tôi đến với lời nói đầu. Đức, một dân tộc có khả năng tư duy ưu việt, về phương diện này chỉ có người Do Thái mới có thể sánh với họ. Có rất nhiều suy đoán và nhận định khác nhau về dân tộc Đức, nhà triết học người Phổ, Drey, Drey, Distroy từng viết về dân tộc Đức như sau. So với các dân tộc khác, dân tộc Đức khó nắm bắt hơn, phức tạp hơn, mâu thuẫn hơn, khó hiểu hơn, khiến người khác e ngại hay thậm chí còn sợ hãi nữa. Trong tâm hồn người Đức luôn có những điều đối nghịch nhau đến cực đoan, nhưng chính chúng đã tạo nên vẻ đẹp bí ẩn nơi họ. Người Đức thích những gì mơ hồ, thay thay đổi, kỉnh đáo, đối với họ, dường như những thứ không ổn định, không hoàn thiện từ thay đổi và phát triển đều là sâu sắc. Đúng ra, ở người Đức luôn xuất hiện những khái niệm phân biệt và mâu thuẫn Thể hiện đầy đủ tính phức tạp trong tâm hồn con người, nước là đất nước của thi nhân và các nhà tư tưởng. Người Đức lại được mệnh danh là người tạo ra tư tưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực triết học và khoa học. Dân tộc Pháp được ca ngợi như một dân tộc đa tình lãng mạn, nhưng nếu xét ở mức độ thể hiện tình cảm sâu sắc và mạnh mẽ thì phải nhường bước dân tộc Đức. Họ đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong các lĩnh vực như văn học, âm nhạc, hội họa, những cái cách tôn giáo của Martin Luther cũng những có ảnh hưởng sâu rộng đối với nước Đức và còn với lịch sử của cả châu Âu, không chỉ trong lĩnh vực tôn giáo dân tộc đức mới có nhiều tư tưởng mâu thuẫn phức tạp. Họ còn là chứng trường tinh thần của châu Âu, luôn tồn tại cuộc đấu tranh sự phục hưng văn nghệ giữa truyền thống đức với truyền thống Hy Lạp La Mã. Sự khác biệt về tinh thần giữa nước Đức và châu Âu trước nay vẫn luôn là đề tài được nhắc đến. Còn một quốc gia nào có chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ như nước Đức, người Đức rất sùng bái dân tộc mình, thậm chí họ còn phát triển nó thành chủ nghĩa dân tộc mang tính chất của chủ nghĩa sô văn hẹp hòi. Điểm đáng lưu ý là chủ nghĩa lãng mạn luôn tồn tại trong thế giới quan của người Đức. Nó vượt xa phạm vi của văn học và mỹ học. Người Đức đã có những cống hiến to lớn cho văn minh loài người nhờ tinh thần tìm tòi không mệt mỏi và đặc biệt hơn cả, dân tộc Đức với đức tính siêng năng, nghiêm túc, cần mẫn, tìm tòi, không bao giờ họ tự thỏa mãn rằng đã bước lên đỉnh cao của văn hóa nhân loại. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách